Hoa hồng dày, chương 6, phần 4. Khi Lâm Phong còn đi học, nam sinh ở học viện công trình và học viện y gọi cô là Tiểu Lâm Thanh Hà. Lâm Thanh Hà là diễn viên Hồng Kông nổi tiếng của những thập niên 80, thế kỷ 20. Một thời gian, số nam sinh bị Lâm Phong làm cho điên đảo nhiều không kể xiết. Lâm Phong đối xử rất công bằng với những nam sinh hẹn hò cô, trái tim thiếu nữ lấp lánh trên tay. Ai ai cũng đều nhìn thấy Nhưng không chạm tới được Liệu tình sốn mắt với chuyện này Nói Lâm Phong đa tình Đùa giỡn với tình cảm Xuyết nữa hai người cãi nhau Sau khi đi làm Lâm Phong xác định mục tiêu Nhanh chóng tung tú cầu Trái tim thiếu nữ rơi vào tay Một chàng thiếu gia doanh nghiệp tư nhân ở Tân Giang Cuộc hôn nhân của Lâm Phong và Bạch Nhạn Là niềm mơ ước chung của các y tá Trong bệnh viện nhân dân Khác với Bạch Nhạn Lâm Phong rất thích khoe khoang Ở nhà to đi về có xe riêng đưa đón Chỉ mặc đồ hiệu Trong lúc nói chuyện đôi lúc lại lộ vẻ ngạo mạn hơn người Mang thai được 30 tuần Cô mặc những chiếc váy bầu chất liệu tinh xảo Đi tới đâu cũng được thiên hạ ngó nhìn Giờ đây Lâm Phong nằm trên giường bệnh như một cánh hoa vùi trong mưa gió Khiến người ta đau lòng Bởi vì cái thai đột ngột ngừng thở Lâm Phong buộc phải mổ để lấy thai lưu ra Lâm Phong cứ khóc mãi không ngừng run dậy Liệu tình gọi bạch nhạn xuống, hai người cùng ở bên cô ấy. Trong ca mổ, tiếng kêu xé lòng thảm thiết của Lâm Phong khiến hai người không rét mà run. Ca mổ kết thúc, Lâm Phong không khóc nữa, giống như một con búp bê vải rách nát, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, không hề cử động. Lúc băng ca được đẩy ra khỏi phòng, ông chồng thiếu gia của cô sợ ngây ngẩn, mặt tái xanh, cũng không biết tiến lên để an ủi vợ. Mẹ chồng cô là người từng trải, nắm tay Lâm Phong cảm ơn bác sĩ phẫu thuật. Thật đáng tiếc, là một bé trai, các nét đều rất rõ rồi. Bác sĩ biết mấy người làm kinh doanh này rất coi trọng chuyện nối dõi tông đường, không khỏi lắc đầu thông cảm. Mẹ chồng nghe xong, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng vẫn nở nụ cười. Lâm Phong đừng để bụng, con còn trẻ, sau này vẫn còn cơ hội mang thai. Một giọt nước mắt từ khóe mắt Lâm Phong lăn xuống Lúc băng ca được đẩy đến trước cửa phòng bệnh Liệu Tinh ngoảnh lại nói với Thiếu Gia Anh, lại đây, bế Lâm Phong vào trong Thiếu Gia sực tỉnh, chạy tới Lâm Phong bỗng hất mạnh tay anh ta ra Lâm Phong, đừng trẻ con Mẹ biết trong lòng con rất đau đớn Nhưng lòng mẹ và chồng con có dễ chịu hay không Bà mẹ chồng đầy uy quyền liếc xéo Lâm Phong Lâm Phong mím môi bất động thiếu ra bế lâm phong cẩn thận đặt lên giường sau đó đứng im thiên thít ở một bên lâm phong cậu ngủ một lát đi lát nữa mình và bạch nhạn tối thăm cậu liễu tinh cúi xuống bên tai lâm phong đau lòng đắp chăn cho cô người lâm phong lạnh như băng nhắm mắt lại chẳng nói chẳng rằng nhưng nước mắt vẫn không ngừng trào ra liễu tinh và bạch nhạn ra khỏi phòng bệnh lúc đi lên cầu thang liễu tinh hạ giọng nhạn cậu có nhìn thấy không Từ đầu đến cuối, Bạch Nhạn không nói lời nào, cô gật đầu. Cô nhìn thấy trên khuôn mặt trắng miệng của Lâm Phong, in hẳn dấu năm ngón tay, chán tím xanh một mảng lớn. thai Nhi không phải đột ngột tử vong, mà là bị ngoại lực tác động khiến tim ngừng đập. Ê, Bạch Nhạn, trông Lâm Phong ngập tràn hạnh phúc mà, sao thực tế lại như vậy? liễu Tinh bùi ngùi. Lần trước, có người nói nhìn thấy chồng Lâm Phong ôm một cô gái đi vào hộp đêm. Mình còn không tin Lâm Phong rõ là đại mỹ nhân Đàn ông cũng không biết trân trọng Vậy cuộc đời tầm thường của bọn mình Chẳng phải là tuyệt vọng rồi sao Cuộc sống ai giống ai đâu Thấy lý nhà cậu tố chất cao Thực ra nói cho cùng Thì chẳng phải do cái tên thiếu gia kia Có vài đồng tiền Nên mới có những loại con gái trơ chẽn bám lấy Làm gì có tình cảm thực sự <cười> Bạch nhạc Lấy ông chồng bình thường thì khỏi phải lo chuyện này rồi ông xã nhà mình hôm nay về ăn cơm, mình phải về sớm làm mấy món ngon, túm được dạ dày lão ta thì sẽ khóa chặt được lão ta. Cậu phải để ý xếp khang nhà cậu đấy, anh ấy còn đáng giá hơn cái tên thiếu gia đó nhiều. Bạch nhạc cười cười, hôn nhân là mặt trái hay mặt phải của tấm gấm vóc, chỉ có người trong cuộc mới hiểu, người ngoài có thể nhìn thấu được mấy phần sự thật. Lâm Phòng có lẽ cũng đã sớm cảm nhận được sự không trung thủy của ông chồng thiếu gia, luôn phải che giấu, giả vờ hạnh phúc. Thực ra trong lòng lại ngập đắng nuốt cay. Mang thai lại quên ăn ngon mặc đẹp. Người nhà, bạn bè chưa biết chừng còn được thơm lây. Mấy người có đủ can đảm phá vỡ câu chuyện cổ tích của nhà dầu. Bạch nhãn chào phúng nhách môi. So với Lâm Phong thì cô tốt hơn được bao nhiêu? Ít ra ban đầu thiếu gia kia còn thực lòng yêu thương Lâm Phong. Chẳng qua tình yêu quá ngắn ngủi. Xếp khang với cô đã từng có gì chứ? Cô thật không muốn so đo tính toán Nhưng cô rút ra được một kết luận Chìm xè biến thành phượng hoàng Chỉ là truyền thuyết hư ảo Bạch nhạn chia tay liễu tinh Quay về phòng phẫu thuật Bạch nhạn vừa rồi xếp khang gọi điện tìm chị Em nói chị tới phòng đẻ Chị gọi lại cho anh ấy nhé Cô y tá ngay điện thoại Chạy từ phòng nghỉ ra Anh ấy có nói gì không Bạch nhạn không khỏi hiếu kỳ Lúc đó hình như anh ấy hoảng hồn Mãi sau mới nhớ ra hỏi ai đang ngủ trong phòng đẻ, em nghe mà buồn cười. Bạch Nhãn cũng sung sướng, màn tịch mang thai này diễn hết lần này đến lần khác, lần nào hiệu quả cũng không tệ. Nếu ngày nào đó cô thật sự có thai, có vẻ mặt của sếp hàng nhất định sẽ rất phong phú. Chị không gọi điện thoại à? Cô y tá ngay điện thoại thấy Bạch nhạn bí môi cười sung sướng để lấy khỉu tay hít cô. Chị đi ăn cơm đã. Chuyện cần nói giữa cô và sếp khang qua điện thoại không nói rõ được, nhất định phải đợi anh quay về, ngồi xuống đối mặt nhau mà nói. Bác, bác sĩ lãnh, anh có chuyện gì ạ? Giọng nói của cô y tá nghe qua điện thoại bỗng như bị xe lu hiến qua, có rút nhà từng chữ. Bạch nhạc ngoái lại, đỏ mặt. Hai người chia tay lúc 6 giờ sáng, cô đi làm, anh ta về đi ngủ, vậy mới ngủ được có vài tiếng. Không ngờ, người đàn ông lạnh lùng như Lãnh Phong lại là người Tô Châu. Cái miệng lúc gầm lên khiến cho các y tá kinh hồn bạc phía kia lại biết nói giọng Tô Châu điệu chảy rớt. Bạch Nhã nghĩ tới mà muốn cười thầm. Lãnh Phong tốt nghiệp Đại học quân y số 2 Thượng Hải, chỉ làm việc trong bệnh viện quân đội 3 năm rồi về địa phương. Cụ thể hơn thì anh không nói. Làm việc ở Thượng Hải 4 năm, được bệnh viện Tân Giang mời về làm chuyên gia. Anh ta và Minh Thiên đều học trường quân đội vì điều này mà khi nhìn thấy lãnh phong bạch nhạn thấy thân thiết hơn vài phần tôi tìm y tá bạch lãnh phong không mặc áo berluru nhưng nét lạnh lùng trên người vẫn còn thấy không liên quan gì đến mình cui tá ngay điện thoại vội chạy biến tìm tôi có việc gì bạch nhạn hỏi chẳng phải em nên mời tôi ăn cơm sao lãnh phong nhún mày hả hôm qua tôi mua cơm tối cho em giúp em đổi ca trực xin phép nhỉ làm nhiều việc như vậy Ít nhất em cũng phải cảm tạ một chút chứ Lãnh Phong hơi khép mắt vẻ mặt rất nghiêm túc Bạch Nhạn bật cười Làm gì có ai chơi mặt bắt người khác mời cơm như thế Ăn cơm một mình chán lắm Đông người ăn mới ngon miệng Lãnh Phong cũng cười Tôi còn tưởng anh phải ngủ đến tối chứ Bạch Nhạn vào trong lấy ví Cùng anh đi xuống lầu Ăn và ngủ đều là chuyện lớn Tôi chưa từng hành hạ cơ thể mình Bởi vì cơ thể tôi không thuộc về một mình tôi Nó cũng là một trong những tài sản của người tôi để ý Trước khi được cô ấy cho phép Tôi không thể bội chi được Bạch nhạn cúi đầu cắn chặt môi Không dám đáp lại Trước đây lúc cô rất không vui Cô sẽ không la lối om sòm Cũng không khóc lóc Một mình ngồi lặng lặng một chỗ Không ăn không uống Mình thiền biết chuyện chạy đến Cũng nói như vậy Những lời này nghe rất ngang ngược Nhưng lại khiến người ta thấy ấm áp Sao thế tôi nói sai rồi à Lãnh Phong nghiêng mặt nhìn cô. Đâu có, sức khỏe là tất cả, chúng ta đúng là phải trân trọng. Bạch Nhạn cẩn thận che giấu sự thất thần của mình, ngừng đấu lên, tuổi thàn nhiên. Lãnh Phong nói được làm được, bắt Bạch Nhạn mời cơm. Anh ta thì như một vị khách quý, tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, đợi Bạch Nhạn chạy tới chạy lui, mua này mua nọ cho anh ta. Có điều anh ta cũng không khen ăn, Bạch Nhạn mua gì anh ta cũng khen ngon. Bạch Nhãn còn mua cho anh một chai bia. Buổi chiều anh không đi làm, uống chút bia cũng không sao. Bây giờ tôi còn nợ anh không? Bạch Nhãn hỏi đùa. Lãnh Phong nói. Nhưng bây giờ tôi lại nợ em. Ừ, như vậy đi, chủ nhật từ viện điều dưỡng trở về, tôi mời em ăn món nhật. Bạch Nhãn nhai cơm, trầm ngâm một hồi. Bác sĩ Lãnh, thứ bảy tôi có việc, anh tìm y tá khác đi. Lãnh Phong vùi đầu ăn cơm, nói tiếp. Thứ bảy. 6 giờ tôi vẫn qua đón em Tôi có việc thật ma Bạch nhạn nhắc lại một lần nữa Ngày mai là thứ bảy, Cô muốn một mình bình yên đi dạo phố Tị thể nghe ngóng xem có chỗ nào cho thuê phòng Bạch phòng liếc cô Thong thả nói Tôi nghe thấy rồi Nhưng chuyện đó liên quan gì đến tôi Tôi đã đón em là việc của tôi Em đi hay không là việc của em Bạch nhạc á khẩu Bất lực nhún vai Trực đêm hai ngày liền là đến 3 ngày nghỉ Bạch Nhạn lại lình kình đồ đạc, miễn cưỡng đi về nhà xếp khang. Hiện tại Bạch Nhạn đã không còn coi căn hộ này là nhà mình nữa, cô giờ chỉ là khách trọ tạm thời ở đây. Từ nhỏ Bạch Nhạn đã như vậy, nếu là thứ không thể có được, dù là niềm mơ ước lớn đến đâu, cô cũng vẫn sẽ không để mình thích nó. Không có tình cảm thì sẽ không lưu luyến. Cửa vừa đóng lại, lệ lệ nhiệt tình chạy ra đón, quấn lấy chân Bạch Nhạn, sùng sướng kêu oang oàng. Lệ lệ công chúa, vui vẻ quá nhỉ Bạch nhạn quỳ xuống xoa đầu lệ lệ Lệ lệ phấn khích ngoái tít đuôi Bà Lý Tâm Hà ngồi trong phòng khách xem tivi Thìm ngô đang ngồi bóc đậu tương bên cạnh Chương trình tivi rất hay Hai người dán mắt vào màn hình Không rảnh xem ai quay về Nhưng tiếng sủa của lệ lệ Khiến bà Lý Tâm Hà khó chịu cau mày Lệ lệ, lại đây Kẻ phản bội lệ lệ sủa gâu gâu với bà hai tiếng không thèm đến xỉa lời mời gọi mà chạy theo Bạch Nhạn lên trên lầu. Vô ơn! Khi Ngô đặt động tương xuống, chạy theo túm lệ lệ, lườm Bạch Nhạn một cái. Nếu là trước đây, nhất định Bạch Nhạn sẽ dừng lại chọc cho hai người họ nhảy dựng lên. Bây giờ Bạch Nhạn không có tâm trạng ấy, cảm thấy mọi thứ đều chả hay ho gì, im lặng là vàng. Nhưng cũng phải cảm ơn sếp Khang khi đó đã mua căn hộ hai tầng này, khiến cho cô vẫn có thể có được một khoảng trời yên tĩnh. Cô giặt sạch và phơi khô quần áo thay ra trong hai ngày, quét dọn sạch sẽ phòng ngủ và phòng làm việc, tắm một cái rồi xuống lầu ăn cơm. Bà Lý Tâm Hà và Thím Ngô đã ăn xong, trong phòng vệ sinh vọng ra tiếng nói chuyện, có lẽ bà Lý Tâm Hà đang tắm. Bạch nhạn mở tù lạnh, hôm nay Thím Ngô gói sủi cảo, sủi cảo miền Bắc, vỏ dày nhân nhiều, một cái to bằng nửa cây bát. Gói nhiều quá, trong tủ lạnh vẫn còn hai bát to. Bạch nhạn không động đến Nấu cho mình một bát mì dương xuân Đang ăn bỗng thấy lệ lệ Chạy tới trước cửa chính sổ oang oảng không ngừng Biết rồi Bà cô nhỏ Sáng sớm chẳng phải mày đã đi rồi sao Sao lại còn muốn đi nữa Này mẹ đang tắm Không được lòng nhàng quá lâu đâu đấy Khi ngô lầm bầm bước ra từ nhà vệ sinh Lao tay mở cửa Lệ lệ phóng vèo ra ngoài Lệ lệ lệ, lệ. thì ngô cuốn quýt đuổi theo Bạch nhạn cúi đầu cười nhạt Công chú lệ lệ được giáo dục nề nếp thật Cô ăn mì Sửa bát xong rồi lại ăn một quả đào Thì Ngô và lệ lệ vẫn chưa quay lại Cô nghỉ môi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường Không nghĩ ngợi nhiều mà quay người đi vào trong phòng vệ sinh Quả không sai Bà Lý Tâm Hà ngồi trong bồn tắm Nước đã nguội lạnh Mặc dù là mùa hè Nhưng cả người ngâm trong nước lạnh vẫn sẽ bị cảm lạnh Đặc biệt là người thể chất không được khỏe mạnh như bà Lý Tâm Hà Cô, cô vào đây làm gì? Bà Lý Tâm Hà trợn tròn mắt, theo bản năng giơ tay lên che ngực. Bạch nhạn chẳng nói chẳng rằng, vội vàng vặn nước ấm rộn liên tục lên người bà Lý Tâm Hà. Cút đi, tôi không cần cô ở đây giả vờ giả vịt. Đừng tưởng rằng cô định nọt tôi, thì tôi sẽ chấp nhận cô. Cho cô hay, chuyện đó chỉ là viễn tưởng. Bà Lý Tâm Hà không cử động được, đành rốn hết sức lực lên cơ miệng. Bạch nhạn mặc kệ bà ta, nước trong bồn tắm ấm dần lên. Da của bà Lý Tâm Hà dần hồng hào trở lại. Cô lấy chiếc khăn bông to lau sạch tóc cho bà ta, sau đó tháo nước đi, bắt đầu lau người. Mắt bà Lý Tâm Hà sắp tué lửa. Cô không nghe thấy gì sao? Tôi không cần cô lo. Cô cút, cút ngay! Bà ta dùng tay đẩy bạch nhạn ra. Bạch nhạn im lặng, cắn răng bế bà Lý Tâm Hà lên. Tuy bà ấy gầy nhưng lại là một bệnh nhân liệt nửa người không cử động được, không phối hợp được nên không hề dễ bế. Bạch Nhạn dùng hết sức bình sinh mới bế được bà ấy vào phòng, toàn thân ướt đẫm. Trên giường, Kim Ngô đã chuẩn bị sẵn quần áo và bìm. Bạch Nhạn giúp bà Lý Tâm Hà mặc bìm. Nhìn lửa người dưới sớm các biến dạng của bà, nhìn những cơ thịt không có tính đàn hồi của bà, nhìn khung xương như củi khô của bà, thầm hít mạnh một cái. Chát, cánh tay bà Lý Tâm Hà bất ngờ vung tới, lực không mạnh nhưng rất nhanh đã in hẳn năm dấu tay trên gương mặt trắng bịt của Bạch Nhạn. Bạch Nhạn từ từ ngước mắt lên. Bà Lý Tâm Hà cũng giật nảy mình trước hành động của mình. Nhưng bà ta hất hàm, hung hãng lườm Bạch Nhạn. Cô nhìn đủ chưa? Bây giờ có phải trong lòng cô đang rất sung sướng không? Đúng vậy, tôi tàn phế không thành hình người. Nhưng tôi vẫn là mẹ của Khang Kiếm. Cô có xinh đẹp, cô nũng liệu đến mấy. Cũng không thể lấy được thứ gì từ chúng tôi đâu. Bạch Nhạn kéo chăn đắp lên cơ thể đã lổ của bà. Thôi được, bà Lý... Vậy mời bà gọi điện bảo con trai bà Rằng tôi không trói buộc anh ta nữa Tôi đồng ý ly hôn Nói xong Bạch Nhạn quay người đi ra khỏi phòng Bà Lý Tâm Hà ngây người Khiến Ngô ôm lẹ lẹ bước vào Cô vào phòng này làm gì Bà ta xông đến trước mặt Bạch Nhạn như một viên đạn Bạch Nhạn không thèm nhìn bà ta Đi lên lầu đóng cửa Bật tivi thật lớn tiếng Ngày hôm sau Trời vừa tờ mờ sáng Khiến Ngô rụi mặt bước ra khỏi phòng Đúng lúc nhìn thấy bóng bạch nhạn xách túi thoáng qua Cửa chính đóng lại Tâm Hà Con nhãi đó bỏ nhà đi rồi Thì Ngô vội ngoái lại hét lớn Thế là với sự phát triển của thời đại thông tin Tin tức tốc hỏa này Đã lập tức đến tài khang kiếm Ở Bắc Kinh xa xôi Thì Ngô như con vẹt học nói Kể lên lại chuyện xảy ra tối qua Sau đó tưởng thuật lại cảnh tượng nhìn thấy buổi sáng Tiếp đó điện thoại chuyển đến tay bà Lý Tâm Hà Bà Lý Tâm Hà hơi trột dạ. Lúc này dù trong lòng có bất mãn với bạch nhạn đến đâu, có thể móc máy, chế dĩu, có thể xúc phạm cô, nhưng không thể chọc giận cô nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng tới hình tượng tốt đẹp trước mặt của con trai mình. Nghĩ lại, thật hối hận, đây chẳng phải về ông đập lưng ông sao? Sao lại cưới con nhãi đó về cơ chứ? Tự vẽ việc sao mà làm? Kiếm kiếm, rốt cuộc lúc nào con mới về? Bà Lý Tâm Hà thấy con trai hồi lâu không nói câu nào, lòng càng hoảng hốt. Nếu đối thủ của Khang Kiếm là người khác thì không có gì phải lo lắng. Vấn đề lại là lục địch phi. cha cậu ta là chủ tịch tỉnh, như vậy là đứng cùng vạch xuất phát với Khang Kiếm rồi. Khang Kiếm vẫn đang ngồi trên giường, tóc tai bù xù, dưới mắt có quầng thâm. Lại là một đêm mất ngủ, bí mắt sật mạnh, sợ có chuyện gì xảy ra. Quả nhiên đã xảy ra chuyện rồi, nhưng anh không tin lắm việc Bạch nhạn bỏ nhà đi. Đó không phải là tác phong của cô. Cô nhóc này nhỏ người nhưng tính cách cuột cường. Bị bà Lý Tâm Hà tát cho một cái Cô không đuổi bà đi đã là tốt lắm rồi Tuyệt nhiên không có khả năng bỏ đi Nhất định là trong bệnh viện có việc gì gấp Nên cô mới vội vã ra đi Kháng kiếm chầm ngâm hồi lâu Coi như tìm được một lời giải thích hợp lý Khiến bản thân an tâm Những cờ thịt căng cứng được nhẹ nhàng thả lòng Mẹ Nhanh nhất là ngày kia con về Mẹ đừng suy nghĩ nhiều Bạch nhạn không có chuyện gì đâu Lát nữa con sẽ gọi điện cho cô ấy Nếu cô ấy về nhà Mẹ và thím ngô đừng nói gì nữa. Khang kiếm cũng giận bà Lý Tâm Hà gây sự vô cớ, nhưng có thể trách bà sao? Còn chắc là nó sẽ về nhà chứ. Bà Lý Tâm Hà sự lại, lắp bắp nói ra câu nói vẫn luôn giấu giếm. Nó... Tới qua nó bảo mẹ, thông báo với con rằng nó muốn ly hôn. Đầu khang kiếm nổ tung một tiếng, anh vật nhảy dậy, nhảy từ trên giường xuống dưới đất, cúp luôn điện thoại của bà Lý Tâm Hà lập tức bấm số di động của bạch nhã, điện thoại mở máy nhưng giống như hai ngày trước không ai nghe, khang kiếm cuốn đến nỗi lòng bàn tay mướt mồ hôi, anh nghi ngờ tín hiệu điện thoại không được tốt, lại đổi sang dùng điện thoại bàn trong phòng, vẫn không ai nghe máy, anh nhắn tin, bạch nhã nhận được tin nhắn thì gọi lại ngay có chuyện gấp, nhắn một lèo năm tin, anh sợ để nhỡ tin nhắn của bạch nhã, hộp vào phòng vệ sinh rửa giấy, chỉ đi đi lại lại trong phòng. Tay nắm chặt điện thoại, thỉnh thoảng lại nhìn xem có cuộc gọi đến không, có nhỡ tay đổi thành chế độ cuộc họp không. Chiếc điện thoại trong tay anh im lìm. Kháng kiếm cảm thấy hình như mình sắp ngừng thở, tim đập thỉnh thịt không ngừng. Cậu giản, anh nhấc máy bản lên gọi cho giản đơn ở phòng bên cạnh. Cậu tới tổng đài, đặt cho tôi một vé máy bay về Tân Giang, chuyến khẩn nhất. Giản đơn đang ngủ, mơ mơ màng màng. Ờ, vậy bữa, bữa cơm với phóng viên đài trung ương đổi lệch ạ. Nhờ và khó khăn lắm Phóng viên lớn người ta mới đồng ý ra mặt Cũng chính vì đợi vị phóng viên này Mà hai người phải rơi vào ngày về lại Bàn tay nắm ống nghe của Khang Kiếm run lên Anh nhắm mắt lại Trầm lòng đấu tranh dữ dội Di động bỗng reo lên Nhất thời Khang Kiếm không dám tin vào tay mình Nhìn trầm trầm vào chiếc điện thoại đang réo rắt Nhìn dãy số thân quen trên màn hình Cơ mặt không ngừng co giật Nếu như Nếu như bây giờ Bạch nhạn đứng trước mặt anh Anh sẽ xông đến ôm chặt lấy cô Sẽ mạnh mẽ và dịu dàng hôn cô Sẽ trừng phạt và cắn môi đá lúng đồng tiền Sinh tại Vành tay sinh của cô Xếp khang giản đơn gọi Đợi lát nữa rồi tính Khang kiếm cúp điện thoại bàn Run dẩy bấm nút nghe Bạch nhạn Giọng nói bất giác nhỏ lại Rồi lạc đi Anh hắng giọng mấy cái mới trở lại bình thường Lại được nghe thấy giọng nói xếp rồi Vẫn quyến rũ và gợi cảm như trong trí nhớ của em Giọng Bạch Nhạc thánh thót như chim oanh Không nghe ra một chút dấu vết không vui vẻ nào Xếp có chỉ thị gì à? Lúc này Bạch Nhạc đang đứng trước cửa một tiệm ăn sáng ở ngoại thành Lãnh Phong và Mã Sa đang ăn sáng ở bên trong Cô nút không trôi nên không vào Cô biết Khang Kiếm sẽ gọi điện cho cô Nhưng không nghĩ là sẽ nhanh như thế Cô cố để ý để điện thoại gieo mà không nghe cũng đã đọc được tin nhắn Sau đó đoán chừng xếp Khang sẽ giống như chú khỉ bị bỏng đít, đứng ngồi không yên xoay mòng mòng cô mới nhàn nhã gọi lại Phụ nữ dù là nũng nịu làm bộ làm tịch bao gồm hờn rỗi, ghen tuông, khóc lóc đều cần phải có một vật dẫn đối cách khác là phải có người chịu đựng thì mới có ý nghĩa Nếu bạn cứ xử như thế trước mặt người lạ hẳn người ta sẽ coi bạn là đồ nhận tâm thần mà trợn mắt lên với bạn Bây giờ Khang Kiếm vẫn còn coi trọng cô là vì cô với anh Cô vẫn còn có giá trị lợi dụng Nhưng cô lại không muốn chịu đựng anh ta thêm ngày nào nữa Sự không chịu đựng được này Không phải là không đếm xỉa đến anh ta Coi như người dưng nước lã Nhầm rồi Bây giờ họ vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa Những điều cần đối mặt Thì không nên nột trốn tránh Có chuyện gì thì nói rõ Chứ sẽ không quan tâm đến cảm nhận của anh ta nữa Vừa rồi sao không nghe điện thoại của anh Hàng kiếm khó tránh khỏi bực bội À Đang ăn sáng trong nhà hàng Không nghe thấy Bạch nhạn cười vô tư Nhẹ nhàng chặn học anh Lông mày kháng kiếm nhíu lại Một mình em Đương nhiên là không phải Bạch nhạn dài giọng Giọng nói vút lên Ăn một mình không ngon Đông người mới có ý nghĩa Câu này là bác sĩ lãnh nói Còn ai nữa Bạch nhạn cười hi hi Không thể tiết lộ Mới sáng ra sếp đã điều tra rồi Hôm nay là thứ bảy Tháng sớm ra em đã ra khỏi nhà làm gì? Khang kiếm hỏi. Mắt bạch nhạc đào mấy vòng. Nếu xếp Khang đã không đi thẳng vào vấn đề, thì cô sẽ tế nhị, quyền chuyển mà màu đầu trước. Nhiều việc lắm. Hôm nay phải mời người đến định giá nhà, xe... Tại sao lại phải định giá nhà giá xe? Khang kiếm ngất lời cô. Đương nhiên là để chuẩn bị cho việc chúng ta chia tay sau này. Xếp ạ, dù gì em cũng là vợ của anh. Theo luật là phải được chia một nửa tài sản. Tiền mặt và sổ tiết kiệm thì dễ chia, chứ nhà, xe thì khó, cứ đi định giá cái đã. Anh bận, em chẳng trông mong gì ở anh, mấy chuyện này em làm luôn vậy. Sau này em còn phải đến trung tâm mai mối đăng ký để chuẩn bị tham gia mấy cái hoạt động giao lưu gặp mặt. Đàn ông tốt giống như sao băng vậy, nếu không kịp thời tóm lấy thì chỉ trong tích tắc sẽ biến mất ngay. Vì em là gái đã có chồng, nhưng không được bằng mấy cô chưa chồng. Nhưng tốt xấu gì em cũng đã từng lấy người lần ông thượng hạng như sếp Cũng coi như có chút sánh phận Tìm chồng cũng phải lựa cho kỹ sẽ làm sao thế Trong điện thoại nghe rõ tiếng thở dài rồn rập của kháng kiếm Anh làm sao thế Còn dám hỏi Anh sắp bị cố chọc tức đến hộp máu ra mà chết đây Bạch nhã Anh còn chưa chết đâu Anh nhìn răng chèo chèo hét lên Ờ nghe thấy rồi Giọng anh khỏe khí lực tràn đầy Sức sống hừng hực Vậy xem lại vội vã muốn tái giá Sếp dùng sai từ rồi Tái giá và ly hôn là hai chuyện khác nhau Anh có nói rằng chúng ta sẽ ly hôn không? Anh giận tới bầm gan tím ruột Sao cần phải anh nói Kết hôn là do anh nói Vậy ly hôn để em đề xuất đi Sếp à Chúng ta ly hôn đi Cô nói hở hững Như thể nói câu sếp ơi Mình đi dạo phố đi vậy Nhưng anh tuyệt đối không dám coi là thật Chân kháng kiếm nhũn ra, ngồi phịch lên sofa, nửa ngày trời không nói được câu nào. Anh không đồng ý ly hôn. Anh nói chậm rãi, nhưng lại cực kỳ đanh thép. Sếp đừng lo lắng, nghe em nói hết đã. Anh không cần lo việc chúng ta ly hôn sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của anh. Chúng ta lặng lặng làm, không nói ra bên ngoài. Lúc em tìm người định giá nhà, cũng sẽ nói là làm giúp bạn. Anh không nghe. Anh không muốn nghe, anh không lo lắng việc tiền đồ sẽ bị ảnh hưởng như thế nào, những điều đó không quan trọng. Quan trọng là lòng cô đã quyết định ra đi. Cô đã bắt đầu suy nghĩ, cũng đang lên kế hoạch cho sau này. Nhưng bây giờ anh vẫn là chồng của cô, cô vứt anh vào xó xỉnh nào rồi. Nhưng anh lại không có quyền chất vấn, trách mắng, bởi vì tất cả đều do anh gây ra. Anh tưởng anh tài mạo xuất chúng, ra cảnh dư giả, bản thân anh lại tiền đồ thanh thang. Chỉ cần anh chịu lấy cô gái nào Người đó sẽ sủng bái anh như thần thắng Trừ khi anh bỏ rơi cô ấy Cho dù cô ấy bị anh đối xử ra sao Cô ấy chắc chắn cũng không nỡ từ bỏ mọi thứ Tại sao Bạch nhạn lại có thể quyết đoán như vậy Khi còn chưa kết hôn Anh đưa Bạch nhạn tới đảo sang Tâm Chơi Đó là vinh dự chỉ có các phu nhân quan chức cấp cơ sở trở lên mới có được Lấy nhau rồi Anh đưa cô đi tham dự đủ cuộc xã giao Để cô cảm nhận được niềm hạnh vinh hạnh khi được lấy anh Trong nhà, những thứ cần có đều có cả, cô được thoải mái ở căn hộ rộng rãi, đồ gia dụng và đồ điện tử đều là hàng tốt nhất. Tại sao Bạch Nhạc lại không thấy thỏa mãn? Khàng kiếm nhắm mắt lại, che giấu sự bất lực trong đôi mắt. Bạch Nhạc là Bạch Nhạc, không giống với bất kỳ ai, vì thế anh mới bị cô đánh cắp trái tim. Đánh cắp trái tim? Khàng kiếm sững sờ mở mắt. Trong tích tắc, trái tim anh vọt lên cổ họng, sau đó miệng mở một nụ cười chua chát thật không thể tưởng tượng được thợ săn bài bố thiên la địa võng đợi hết năm này qua năm khác cuối cùng cũng tiếp cận được với con mồi nhưng chính trong khoảnh khắc đó lại động lòng với con mồi còn con mồi trong giây phút cả thợ săn động lòng đó đã cắn rách lưới chạy mất sau này cả thợ săn phải làm sao đây kháng kiếm vuốt ngược tóc ra đằng sau để lộ chán ra hy vọng có thể tỉnh táo hơn một chút bạch nhạn hùm ăn cơm xin lỗi Anh đã nói những lời không nên nói. Gần sành nồi gồ trên chán, khóe miệng nhật ra thật rộng. Anh ấp úng mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh. Chuyện đó không có gì. Thực ra coi như anh đã chứng minh sự trong sạch của em. Như vậy người chồng sau này của em nhất định sẽ càng trân trọng em hơn. Anh ấy sẽ cảm ơn anh đã. bạch nhạn chớp mắt, không nghĩ ra được từ nào phù hợp. <cười> anh hiểu là được rồi. Cô xấu hổ le lưỡi. Để anh đâm đầu vào tường chết đi cho rồi Lòng khang kiếm tắc nghẹt Không thể nổi nóng Không thể tức giận Phải chấn tĩnh Phải điềm tĩnh Anh tự nhắc nhở mình Bạch Nhạc đang giận Cô ấy đang hờn dỗi, Những lời cô ấy nói Đừng coi là thật Bạch Nhạc Khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ Em về nhà nghỉ ngơi đi Trời nóng đừng ra ngoài phơi nắng nhiều Sẽ cảm nắng đấy Mọi chuyện đợi anh về rồi nói Em cũng sốt ruột muốn gặp sếp rồi này Anh mau về đi Em mỏi mắt ngóng trông À, không nói nữa, bọn họ ra rồi. Bạch nhạn vội tắt máy. Bên tay khang kiếm chuyển đến tiếng tút tút. Anh bần thần, từ từ gặp máy lại. Bọn họ... Họ... Không phải anh ấy, cô ấy. Có rất nhiều người. Trái tim khang kiếm lại thấp thỏm. Có người gõ cửa. khang kiếm nặng nề nhọc lê chân ra mở cửa. sàn đơn tinh thần phấn chấn đứng ở ngoài cửa. Xếp ơi, vé máy bay... Về mặt xếp khang sao lại sầu thảm méo mó thế kia Vẫn để ngày kia đi về cùng nhóm phóng viên Khang kiếm thẫn thở một lúc Cậu già Lát đôi cậu ra phố mua đồ cùng với tôi Người ta nói phụ nữ thích quả đặt. Nhìn thấy quả <cười> Mọi giận dỗi đều tan biến hết Hy vọng đó không chỉ là truyền thuyết Chỉ là lại <cười> thuyết Chỉ 我承认我给不了你想要的爱情两个人分不通的情绪时间让我们不再甜蜜只剩下沉默 挥过气 想承诺回忆 在我的心里 原来爱情回忆去